truyện thứ sáu hai mươi lăm tháng chạp tác giả nhà văn lưu nghi kính tặng những người phó hội nói rằng lão cười thì không đúng mà nói rằng lão khóc thì cũng chẳng đúng chút nào mặt lão nhăn rúm như mảnh giấy nhàu nát nhưng giữa cái nhàu nát vùng vặt ấy đôi môi dày của lão hé mở nhét về một bên có vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn. Và dù bị lé mất một con, đôi mắt lão vẫn sáng long lanh ương ứ. Lão buồn hay lão vui, thực chẳng ai muốn bận tâm đến. Cái buồn cái vui của lão không làm ai xao xuyến bằng khoang cả. Có lẽ vì lão xấu trai quá chừng, mà cũng có lẽ nghề nghiệp của lão của cả gia đình nhà lão không mấy khi cho phép lão ung dung nhìn thiên hạ trên đường phố. Hoặc trái lại, Để thiên hạ có dịp suy gẫm về tâm tư của lão Người ta gọi lão là lão sóc Vợ lão là mụ sóc Con lão là thằng sóc Và cả một bầy trẻ nheo nhóc tiếp theo Người ta cũng gọi chung là bầy con lão sóc Giữa cái đô thị nhỏ hẹp này Ai cũng biết lão và gia đình nhà lão Nhưng cũng chỉ biết đại khái thế thôi Chiều mùa đông xuống mau Vây bủa một màu trì tan tóc Lão sóc ngồi một mình trên chiếc ghế đá công cộng, cũ kỹ, đặt trên bờ sông, nhìn trời nước mông lung. Lão nhìn trời vì mây dày và đục quá. Gần nửa tháng rồi mà chẳng thấy mặt trời. Lão nhìn nước vì nước nguồn cứ chảy xuôi dầm, vàng ngầu vàng lạnh buốt Trời như thế, nước như thế, làm ăn gì được? Lão thở nhẹ nhẹ, không phải vì chán nản, cũng không phải vì bực mình. Chiều nay lão cảm thấy buồn buồn Thoáng gợn lên một chút chua sót trong lòng Giữa bữa cơm chiều đạm bạc trong khoang thuyền của lão Vợ lão có nhắc đến chuyện cưới vợ cho đứa con lớn Là thằng sắp, tháng giêng sắp đến Ăn xong, lão im lặng quấn một điếu thuốc rê thật lớn Châm lửa, rồi lên bờ đi thẳng đến ngồi trên chiếc ghế đá này Lão hút tàn điếu thuốc, thì chiều xuống Đêm và ngày giao tiếp, không môi giới hoàng hôn trong phút chốc mặt sông trở màu xanh đậm rồi tối mờ mờ cả vạn ghe đỏ lửa lúc nào không biết mà lão thấy ánh đèn dầu vàng đục vẽ ngoằn ngoèo nát từng mảnh vụn trên dòng sông chuyện cưới vợ cho đứa con lớn là thằng sóc nhắc lại trong ngày gần cuối năm chính lão cũng không ngờ lại làm cho lão bận tâm đến thế thằng sóc đứa con đầu của lão đã hăm một hăm hai tuổi hắn cao lớn mạnh khỏe như lão người ta nói hắn nhổ dò chính hắn đã giúp lão đắc lực trong cái nghề vớt cát đổ bán cho thiên hạ làm nhà nghề này đã nuôi sống gần trọn đời lão và cả gia đình nhà lão đất cát là của trời huống nữa đây là đất cát dưới lòng sông nghề của lão không cần vốn liếng nhưng cần sức mạnh qua mấy mươi năm lặn hụp còng lưng đẩy bao nhiêu là xe cát qua đường phố sức lực của lão có suy giảm ít nhiều Vừa lúc thằng Sóc lớn khôn Ông bà lại phò hộ cho hắn mạnh khỏe Không có hắn Lão cũng đến thêm vất vả Mặc dầu bổn phận hắn làm con Thì phải giúp cha giúp mẹ Lão Sóc vẫn ghi nhớ công an việc làm khó nhọc của hắn cách đây không bao lâu Dạng ghe sớm chùa cầu Đồn rằng thằng Sóc trai gái với con nuôi Con nuôi chẳng phải ai xa lạ Chính là đứa con gái mà lão Sóc thuê đẩy xe cát thường ngày Mặt mài con nuôi coi cũng ngồ ngộ, ngộ. Đánh nó lại dễ thương nên lão sóc nghe người ta đồn mà không lấy gì làm khó chịu lão có dò la cho rõ đầu đuôi rồi lão làm thinh mãi đến khi chuyện trai gái giữa con nuôi và thằng sóc không còn giấu ai được nữa thằng sóc mới thưa cha mẹ xin cưới con nuôi làm vợ chiều nay lão sóc nhớ lại từ đầu chí cuối mỉm cười khi nhớ lời thằng sóc nói với vợ chồng lão thưa cha với mẹ tôi muốn dựng gia đình đối với lão Nói như thế là lối tân thời. Tuy vậy lão không phản đối. Lão cũng nhận thấy đời bây giờ không còn như thời trước nữa. Thời ấy lão cưới vợ mà không hề biết trước mặt mũi người vợ như thế nào. Ừ, cha mẹ bảo cưới thì lão cưới. Chuyện tầm thường, bình dị như đi mua cái áo chẳng hạn. Nói chi đến chuyện thương yêu. Nhưng rồi vợ chồng lão sóc vẫn chung sống như mọi gia đình khác. Cũng làm, cũng ăn, cũng sinh con, đẻ cái. Chiếc thuyền con bập bềnh trên mặt nước kia vừa là cái ghe nghề để vớt cát mà cũng là mái nhà trôi nổi đã che mưa nắng bốn mùa cho gia đình nhà lão. Từ hai năm nay, mái nhà trên mặt nước ấy có phần chật chội vì vợ lão sinh năm một. Đến nay, mụ sóc lại bụng mang dạ chữa nữa. Mỗi khi đi vớt cát, lão đuổi cổ cả bầy con lên bờ tha hồ đùa nghịch. Tối đến lão lùa bầy con xuống thuyền như lùa bầy heo vào chùa. Thằng Sóc thì bác chiếu lên bờ ngủ lan ở đâu tùy ý. Thỉnh thoảng hắn cao hứng ngủ vài đêm trong chùa cầu Nhật Bổng. Hắn hay nói đùa. Đêm nay đi ngủ với bốn con khỉ chùa cầu chơi. Nói rằng chơi. Nhưng chính vì ngủ ở chùa cầu mà hắn có dịp tình tự với con nuôi. Để đến ngày hôm nay trở thành chuyện vợ chồng gần thật sự. Tất cả những chuyện ấy lão Sóc đều biết cả. Có lẽ vì lão thương con. Mà có lẽ lão cũng muốn con nuôi với thằng Sóc Chống thành vợ thành chồng Như thế lão có thêm một nhân lực trong nghề vớt cát của lão Rồi đây khi vợ chồng lão già nua Vợ chồng thằng Sóc sẽ nói nghiệp xúc cát dưới lòng sông Bán cho thiên hạ làm nhà Thiên hạ còn làm nhà Lão còn vớt cát Con, dâu, lão còn vớt cát Cái nghề không giống ấy thế mà lương thiện Cũng đủ nuôi sống cả gia đình lão năm này qua năm nọ thằng sóc xin lão làm lễ cưới trong tháng giêng sắp tới. hắn nói rằng mùa xuân là mùa tốt đẹp, theo lão đó cũng là lối nói tân thời. lão đã nghe quen rồi nên thản nhiên và thuận ý dễ dàng với thằng sóc. nhưng có điều làm cho lão lo nghĩ và băn khoăn nhiều, vì thằng sóc tỏ ý xin làm nhà, một căn nhà nho nhỏ thôi để vợ chồng hắn có chỗ chui ra chui vào. lão hỏi hắn: bộ mì muốn bỏ cái nghề của tao rồi hả? hắn trả lời dạ không ở trên bờ nhưng vợ chồng tôi cứ xúc cá với cha lão lại giải thích tao tính cố sắm cho mi một chiếc ghe nhỏ vợ chồng mi sống mà lại thêm cái ghe nghề sau này tao với mẹ mi có trăm tuổi thì vợ chồng mi quen thuộc công ăn việc làm nói nghiệp cho tao chứ làm cái nhà trên bờ thì tự nhiên lão không biết nói thế nào cho phải lẽ Lão ngập ngừng một hồi lâu Thằng Sóc lại trả lời Tôi thì tôi nghĩ Nên làm nhà nho nhỏ trên bờ Sau này cha mẹ già yếu Cũng có chỗ tránh nắng mưa Chứ già cả đâu yếu mà sống dưới ghe như ri Không tiện Chiều nay nhắc đến đám cưới thằng Sóc Câu chuyện làm nhà Cùng lời lẽ của hắn trở lại trong đầu ốc lão Lão nghĩ rằng Thằng Sóc nói cũng có lý Mà lòng hắn có hiếu thảo với cha mẹ Nên mới tính như rứa Nhưng lão bỗng cảm thấy bực dọc Khó chịu Lão đưa tay gãi sau óc mấy cái Thở một hơi nhẹ Chép miệng rồi đứng dậy Lão đi chậm rãi về hướng chùa Quảng Triệu Đến ngã ba đường trước cửa chùa Lão ngập ngừng một chút Không biết nên đi xuống hay đi lên Tựa như cái hướng đi lúc này Quan hệ đến sự bực dọc của lão nhiều lắm Sau cùng Lão sóc đi lên Có lẽ lão vừa nghĩ nên đi ngang qua nhà ông Hoạn Thầu Khoáng Biết đâu người ta gọi giật lão lại Bảo lão đổ năm ba xe khác làm nhà Lão đi thật chậm và mé sát vào vỉa hè Nhà ông Thầu Khoáng sáng đèn như mọi bữa Nhưng liếc nhìn qua chiếc bình phong đặt trước bộ salon Lão chẳng thấy ma nào cả Trong nhà vắng tanh Lão đưa tay lại gãi sau óc thêm mấy cái nữa Rồi đi thẳng vào chùa cầu lão ngồi chồm hổm bên một cây cột, nhìn người qua kẻ lại, nhìn xuống nhìn lên dọc con đường phố cong queo hẹp như một ngõ hẻm. lão quấn một điếu thuốc thứ hai, chưa biết xin ai một chút lửa. lão chợt nhìn thấy mấy chấm lửa thật nhỏ trong góc cầu. lão nói một mình: "à, có ho đây rồi. đây là mấy cây hương mà ông từ giữ chùa, đêm nào cũng cấm trước tượng mấy con khỉ." Châm lửa xong lão mở lớn đôi mắt lé, nhìn kỹ vào cái tượng khỉ. Lão nhớ lời nói đùa của thằng Sóc. Đêm nay đi ngủ với bốn con khỉ chùa cầu chơi. Lão quay lại chỗ cũ, cũng ngồi chồm hổm đưa hai cánh tay dài thòng thược ra đằng trước. Lão trách thầm. Cũng tại mấy con khỉ chùa cầu này mà có chuyện thằng Sóc với con nuôi. Có chuyện thằng Sóc với con nuôi mới có chuyện xin làm nhà. Và có chuyện xin làm nhà Mới có chuyện xích mích lộn xộn Giữa lão và vợ lão Sự bực dọc lại rộn ràng Trong lòng lão Lão sóc chợt nghe một câu hát ru em Đưa lên từ bóng tối dưới cầu A ơ ai Giặt mồi tơ Mạnh Cho thuyền Quen bệnh À Cho anh quen nàng. Tiếng hát trong thanh cao chút, Lan dài trong bóng tối, Bỗng dưng khua động không gian, Và khua động cả lòng lão sốc. Lão nhận ra ngay, Đó là giọng hát của con nuôi, Đứa con gái nay mai sẽ về làm dâu nhà lão. Lão lại nghĩ thầm, Con nhỏ lo là làm ăn, Mà hát lại hay như rưa, Hèn chi thằng sóc cũng không thương Thằng sóc thương con nuôi cũng là phải Tiếng khóc của thằng con nít dội lên ngằn ngặt Làm gián đoạn ý nghĩ của lão Tiếng hát của con nuôi lại nói tiếp À ơi Tơ tâm đã giận Thì dương Đã trót gian dịu Thì thương nhau cùng Lão sóc chưa kịp nghĩ gì thêm Thì một tiếng gọi lớn Làm cho lão muốn giật mình Đó là tiếng thằng sóc nuôi ơi Nói chuyện chút nè tiếng con nuôi trả lời Anh đợi anh chút Thằng cô nó cứ rụt rịch hoài Chưa chịu ngủ Đợi anh chút Hay anh xuống đây Thằng sóc hỏi vị năm đâu Con nuôi trả lời Vì năm ra sớm mới đòi tiền rồi Tiếp theo là tiếng chân đổ xuống cái dốc ngắn Có tiếng nước cua rộn ràng Vỗ bị bạch vào bè thuyền Lão sóc nghe rõ mồm một Từ lời nói đến những tiếng động Chỉ là sự tình cờ Mà lão cũng muốn lợi dụng sự tình cờ đó Để hiểu thêm một chút về chuyện tình Giữa con nuôi và đứa con của lão Tự nhiên lão thở nhẹ hơn Xe xe đập con mũi vừa xài vào tráng lão Và cố hết sức lắng tai Nghe câu chuyện dưới chân cầu Thằng Sóc nói Hồi chiều Mẹ có nhắc tới đám cưới hai đứa mình Con nuôi chưa kịp nói gì Thì thằng Cu nổi lên khóc Con nuôi lại vừa dỗ vừa ru Cha có nói răng không Cha làm thinh Chắc không có chi rắc rối Còn chuyện làm nhà Con nuôi bỗng ngắt lời Thôi tôi không muốn nghe chuyện đó nữa Con nuôi cào nhau, Chưa chi mà em đã thối chí Chưa chi Chưa chi mà mẹ anh đã nói tôi xúi dục anh Làm nhà làm cửa Ăn ở theo nhà giàu Chuyện làm nhà là tự ý anh muốn Chứ tôi dục anh hồi nào mà bả nói rứa Thằng sốc chép miệng mấy lần Im lặng một lát mới trả lời Chà bả nói gì thì nói Em không có nói thì thôi Chuyện đó để tôi lo cho Có chuyện chi tôi chịu hết Cha tôi thì có ý bằng lòng rồi Nhưng hơi ngặt Thằng Sóc ngập ngừng một hồi lâu Mãi đến khi con nuôi hỏi Ngặt cái chi Hắn mới nói rõ Ngặt là cha không có tiền mặt cho hai đứa mình Phải bán mấy lượng vàng Mới đủ mua thứ này thứ nọ Mà vàng thì mẹ tôi cất Bà quen giữ của Nên không muốn bán đi làm việc khác Bà cứ nói đó là mồ hôi nước mắt Ăn mắm mút dòi mới dành dụm được Lão Sóc đã ngồi qua gần cái cột bên kia để nghe cho rõ. Ngồi đấy nhìn qua kẻ hở ván cầu, lão còn thấy được cả thằng Sóc ngồi sau lái chiếc ghe nhỏ, quay mặt vào trong khoang mà nói chuyện với con nuôi. Một lát sau, ý chừng thằng cu đã ngủ say, con nuôi lết ra phía ngoài một chút. Lão Sóc trông rõ cả hai đứa ngồi gần nhau, trong ánh đèn dầu vàng giọt. Thằng Sóc phà khói thuốc trắng mờ mờ, còn con nuôi thì ngồi khoanh tay rế, có vẻ buồn buồn. Trước cảnh ấy nghe hai đứa tính chuyện trăm năm Lão Sóc cảm thấy thương thương, tội tội Nhất là khi nghe thằng Sóc nói rằng Tôi muốn làm cái nhà Trừ thì hai đứa mình ở Nhưng sau ni cha mẹ già yếu Cũng có chỗ dưỡng thân cho ấm Chứ thiệt tình hai đứa mình thương nhau Ở giữa trời cũng được Tôi cũng biết lòng của em lắm Mấy bà già thì hay tiếc của Với lại hay rào đón đủ điều Em thương tôi thì bỏ qua Để chuyện đó tôi lo. Con nuôi làm thinh khơm lưng thổi lửa. Ngọn lửa chợt bùng lên, bập bùng, sôi sáng cả mặt nước đục ngầu. Con nuôi vuốt tóc nói nhỏ nhỏ. Ừ, anh muốn thì anh lo. Tôi cũng biết, nhưng tôi chỉ sợ mang tiếng suối dục anh, rồi sinh ra ác trảm trong gia đình. Thằng Sóc Lê Mình đến gần con nuôi một chút, nắm bàn tay con nuôi kéo nhẹ nhẹ, vừa nói dịu dàng. Không có chi đâu, em đừng nghĩ bậy bạ. Con nuôi thu tay lại, quay mặt vào trong, nói lào nhào. Kỳ quá anh. Rồi nó rót nước cho thằng Sóc uống. Lão Sóc thấy hai đứa nhìn nhau êm lặng, qua khói trắng dương dương, bốc lên từ bát nước nóng bỏng. Lão nhẹ nhàng quay mình, chậm rãi đi trở xuống chùa Quảng Triệu. Lão nghĩ đến mụ Sóc. Giờ này chắc đã ngủ mê man lận trong lưng mấy lượng vàng chính vì mấy lượng vàng ấy mà chiều nay lão phải bận tâm bận trí nhiều quá lão lại bực dọc có mấy lượng vàng mà giữ bo bo như mọi giữ của giữ của mà không biết thương con thiệt là ra đến bờ sông nghe tiếng máy phóng thanh làm vang dội một điệu nhạc rộn ràng lão mới sực nhớ đêm nay lão vừa lỡ một dịp đi xem cine đại hạ giá ở rạp hòa bình nghe nói chiếu phim tình nghĩa vợ chồng Phim Nhật Bổn nói tiếng Việt Nam Mà thiên hạ đồn là hay lắm hay lắm Trong lúc ấy Mụ sóc ngủ say dưa Mang cái bụng to tướng Như con heo mẹ ngủ dưới đàn heo con Và quả mụ sóc có lận trong lưng mấy lượng vàng thật Đúng như lời thằng sóc đã nói với con nuôi chút của ấy là do mồ hôi, nước mắt Do công ăn việc làm khó nhọc của vợ chồng mụ mà có Mụ giữ bo bo như mọi giữ của Kính cẩn và thận trọng Như gia bảo thuộc về hương quả Thật chẳng có gì đáng trách Mụ sóc thỉnh thoảng có nhắc lại Cái thời vợ chồng mụ Mới có năm đứa con Lão sóc bê tha không nói được Tự nhiên lão đổi tâm đổi tánh Từ nhỏ đến lớn chưa biết uống rượu Lão cũng cố uống cho kỳ được Uống xong mặt đỏ gai như gà cắt tiết Nói sàm nói tục Chửi bới tứ tung Đánh đập cả vợ lẫn con Có người nói thẳng với mụ rằng Tử tế thì ở Không tử tế thì thôi, chứ vợ vợ chồng chồng cái chi mà đánh chửi tối ngày, làm răng chịu được. Ý dạ, người ta muốn bảo mụ bỏ lão Sóc cho đỡ khổ tấm thân. Nhưng mụ nghĩ, đã ăn ở với nhau năm sáu mặt con, một ngày hai ngày cũng là tình nghĩa, bỏ nhau răng cho đành. Mụ Sóc cố tin rằng số kiếp của mụ như thế thì mụ ráng chịu, mong đợi và hy vọng một ngày nào đó lão Sóc hồi tỉnh, lo lắng gia đình thương vợ thương con như kẻ khác may quá cái ngày mụ mong đợi chống đến hơn mụ tưởng không những lão sóc bớt uống rượu bớt đánh đập chửi mắng mụ và lũ con gia đình nhà mụ lại làm ăn thêm khá giả sau này mụ mới hiểu rằng thực ra lão sóc không phải là người hư hẹn gì sở dĩ thời kỳ đó lão cáo kỉnh cọc cằn mè nheo khó chịu là vì gia đình túng quẫn quá Túng quẩn đâm ra làm bẩn con người Đến khi bị cực thái lai Công an việc làm có bề khá giả Tự nhiên tâm tánh của lão sóc thuần thục lại Rồi từ đấy Lão trở nên dễ dãi với mụ sóc đủ điều Lão biết nhịn vợ Mỗi khi hai vợ chồng bất đồng ý kiến Bất cứ về một việc gì Làm được bao nhiêu tiền Lão giao cho mụ sóc giữ kín Dành dụm Trong mấy năm sau này Thỉnh thoảng cũng có to tiếng cãi cõi với nhau một đôi lần Nhưng chẳng có chuyện gì đáng cho là quan trọng. Gia đình lão vẫn thuận hòa, êm ấm. Mãi đến bây giờ, giữa vợ chồng lão mới xảy ra một sự xích mích dùng dằn cả mấy tháng rồi mà chưa thu xếp yên ổn. Đó là chuyện làm nhà cho thằng Sóc cưới vợ. Xét cho kỹ, không phải mụ Sóc không biết thương con hay vì mấy lượng vàng mà để kéo dài không khí bất hòa trong gia đình nhà mụ. Lời nói của thằng Sóc cho mụ thấy được lòng hiếu thảo của đứa con. Mụ còn thấy trước cái cảnh êm ấm Trong một căn nhà dù nhỏ Để cưới vợ cho đứa con đầu lòng Là cả một vinh dự cho gia đình nhà mụ Điều ấy chứng tỏ rằng Vợ chồng mụ làm ăn nên nổi Lại biết gây dựng cho con cái Mụ cũng mở mày mở mặt Đối với mọi người Giữa cái đô thị nhỏ bé này Mụ biết tất cả những điều ấy Những điều mà chính thâm tâm mụ Cũng thầm mong muốn Nhưng mỗi khi lão sóc hay thằng sóc Nói đến chuyện làm nhà Thì nhất định mụ không chịu nghe theo Mụ nói với lão Sóc như thế này Ông tưởng tôi không muốn nở mài nở mặt với thiên hạ hả Nhưng làm cái nhà ra đâu phải chỉ có hai vợ chồng thằng Sóc ở Ban đầu lão Sóc ngạc nhiên Ủa thì có hai đứa hắn chứ còn ai ở nữa Bà muốn ở thì lên ở chung với vợ chồng hắn cho vui cửa vui nhà Còn tôi à tôi ở dưới ghe này cho Mụ Sóc đâm ra cáo kỉnh Ý của mụ không phải như thế Ý mụ muốn nói thế này Còn bà con Dòng họ con nuôi nữa Chứ đâu phải mình hai đứa hắn Nai lưng ra làm Dành dụm được ít nhiều Rồi đem làm nhà cho thiên hạ ở phải không Tôi không làm chuyện dại nữa Lúc bấy giờ lão sốc mới hiểu rõ rằng Mụ sốc ám chỉ bà Năm Dì của con nuôi Dần dần lão hiểu thêm rằng Vợ lão nhất quyết cho là Chính bà Năm suối dục con nuôi Rồi con nuôi suối dục thằng sốc làm nhà Để vì cháu ở chung cho sung sướng tấm thân. Lão Sóc bực mình vì sự nghi kỵ của mụ Sóc. Lão đã giải thích năm ba lần. Bà Năm đâu có phải bà con ruột thịt chi với con nuôi mà tính toán như rứa. Còn như mụ với tôi mà không bằng lòng thì bà Năm đâu có đến đó ở được. Mụ cứ nghĩ cho xa, mệt quá. Mụ Sóc cũng dư biết như thiên hạ rằng con nuôi mồ côi cha mẹ. Bà Năm là bạn hồi xưa của mẹ nó. Nên đem nó về nuôi Mấy năm gần đây Bà Năm cứ đau yếu mãi Nên trái lại con nuôi phải làm lụng Nuôi dưỡng bà Năm Vì gì cháu cháu Nhưng thiệt tình chỉ là chút nhân tình Ân nghĩa làm chung đụng Hai cuộc đời cô độc Vì cái lẽ đó nên mụ sóc không yên tâm Cứ nghĩ rằng chắc bà Năm làm quân sư Bày mưu đặt mẹo cho con nuôi Xúi dục thằng sóc Sự nghi kỳ của mụ sóc chẳng căn cứ vào đâu cả Nhưng khi đàn bà Nhất là đàn bà như mũ sốc đã có thành kiến đối với một người đàn bà khác, thật là khó bề lay chuyển. Lão sốc khó nghĩ quá, không lẽ làm ra chuyện ồn ào, thiên hạ chê cười, còn không lẽ cứ làm thinh, rình rình, ăn cắp quách mấy lượng vàng. Lẽ nào coi ra cũng không tiện. Đêm nay, tình cờ bắt gặp câu chuyện ân tình, tính việc trăm năm giữa con nuôi và thằng sốc, lão sốc đếm nhẩm trên đầu ngón tay tính ra còn chừng hai mươi ngày nữa là hết năm ăn tết rồi cũng còn chừng hai mươi lăm hai mươi sáu ngày là đến đám cưới thằng sóc lão ngồi trầm hẩm trên bờ sông suy đi nghĩ lại mãi mà chưa biết làm thế nào nói cho mụ sóc nghe lọt lỗ tai lòi mấy lượng vàng ra cho yên việc đồng hồ nhà ai trong dãy phố bỗng khua rộn một hồi chuông để rơi từng tiếng một ngân ngân qua cảnh đêm tịch mịch lão sóc chép miệng nghĩ đến ngày hết tết tới Nếu mụ sóc ưng thuận, vừa về nhà mới mà vừa đám cưới cho con, thiệt là vui biết mấy. À, mà lại còn có nơi trốn cho mụ sóc sanh đẻ tử tế hơn mấy năm trước. Nghĩ đến ấy, lão sóc cảm thấy khoan khoái hẳn lên. Lão vừa tìm được một lý lẽ để thuyết phục vợ lão. Cái lý lẽ này chắc là phải được. Lão dương mình đứng thẳng dậy, bước mau xuống chiếc ghe của lão. Lão bước hơi mạnh, làm chiếc ghe chồng chành nghiêng lệch quá nhiều. Tiếng nước vỗ bì bạch bên be ghe, làm mụ sóc giật mình tỉnh giấc. Mụ hỏi, ai đó? Lão sóc kho một tiếng ngắn, nói mau. Tôi đây nè, mụ dậy tôi nói chuyện đi chút. Giọng mụ sóc ngái ngủ, chuyện chi mà nói trừ trừ. Lão sóc dục, thì cứ dậy, nói cho mà nghe. Nhưng mụ sóc cằn nhằn, chuyện chi thì cứ nói đi, tôi nghe đây. Tôi mà rục rịch thì con bé thằng Tứ khóc răng lên liền liền. à Con bé thằng Tứ mà khóc lên thì lâu nín lắm. Lão Sóc vẫn sợ tính khóc dai của chúng nó. Huống nữa trong lúc này, Lão không muốn bỏ lỡ một dịp tốt. May ra thuyết phục được mụ vợ. Lão nói chậm rãi. Hồi chiều, Mình có nhắc tới đám cưới thằng Sóc. Tôi nghĩ vẫn có chi trở ngại. Còn về chuyện làm nhà, Như mình không làm cho hắn chắc hắn không dám nói chi nhưng tôi nghĩ cũng tội hắn lo làm lo ăn có công khó với vợ chồng mình mấy năm ni rồi tôi nghĩ muốn làm cho toại cái ý nguyện của hắn còn về phần vợ chồng mình chuyện ngày sau có chỗ dưỡng lão thì chưa cần nói tới nhưng vài ba tháng nữa đây mình sanh đẻ cũng có nơi nằm tử tế hơn mấy năm trước chứ nằm dưới ghe dưới thuyền như ri thiệt là bất đắc dĩ Do mai nhiều bất tiện lắm Lão sóc nói chậm rãi Cố gợi sự xúc động trong lòng mụ sóc Nhất là chuyện sanh đẻ gần đây của mụ Lão tin rằng lần này gãi trúng chỗ ngứa Chắc mụ sóc siêu lầm Nói xong lão chờ đợi Trong khoang thuyền tối ôm Lão chỉ thấy lờ mờ những hình ảnh người Lớn có nhỏ có Chen chúc nhau ngang dọc Tiếng ngáy của mấy đứa con lão Giang lên đều đều Không nghe mụ sóc trả lời Lão không dội bực mình. Lão cố kiên nhẫn chờ thêm một lát nữa. Lão hy vọng rằng thời gian kéo dài trong cảnh đêm khuya tịch mịch. May ra làm cho lời của lão thấm sâu vào ốc vào lòng mụ sóc. Lão tự nhủ. chắc mụ sóc đang suy nghĩ. Và thế nào cũng thấy cây lão phải có lợi cho mụ trước nhất. Đột nhiên giọng nói của mụ sóc buông xuôi một cách nặng nhọc. Chơ mấy năm ni... Tôi sinh đẻ ở đâu? Cũng trong cái khoang ghe ni Mà có hề chi mô nè Trời xanh trời dưỡng Lo làm chi cho mệt Thôi đi ngủ đi ông Khuya hung rồi Không biết cớ chi mà tôi cứ chống mặt Từ hồi tối đến trừ Sáng mai hãy hay Lão sốc thở một hơi dài Đưa tay gãi sau óc mấy cái thật mau Rồi lão ngẩng mặt nhìn trời Nền trời vẫn âm u Mây dày và đục Im và buồn lạ hai ngày rồi ba ngày sau lão sóc không có dịp nhắc lại chuyện làm nhà với mụ sóc vì lão có mối đổ cát cho thiên hạ làm hầm vệ sinh và cũng vì mụ sóc sổ mũi đau đầu nóng hầm hấp cả ngày đêm mỗi khi đi xúc cát lão cũng tống cổ bầy con lên bờ mặc sức chơi nhảy nhưng ghe đi làm nghề mà vẫn phải chở theo mụ sóc nằm một khoảng nhỏ trong khoang thật là bất tiện và bận bịu quá nhưng không nằm đấy thì nằm đâu bây giờ Nếu mụ sóc không đến nổi mê mê Chắc lão đã thừa cơ hội này Mà tấn công mụ Về chuyện làm nhà Lão làm việc hơi mệt Mấy hôm nay con nuôi không đến Nghe đâu bà Năm cũng bệnh hoạn, Lão cũng không muốn cãi cọ Sao lãng sự làm ăn Không nở mè nheo mụ sóc trong lúc ốm đau Lão sóc làm thinh Nhưng ngay khi đẩy xe cát qua phố chợ Lòng lão cứ bồn chồn Gần trầm tháng chạp rồi Loay quay là tới đưa ông Táo Loay quay nữa là hết năm Ngày tháng như quấn quýt dưới bánh xe chở cát Và cả dưới bàn chân của lão Đến ngày thứ tư Mụ sóc đã ngồi dậy được Húp năm ba muỗng cháo đặc Với chút nước mắm kho tiêu Lão sóc định bụng nói lại chuyện làm nhà một lần nữa Sau bữa cơm chiều hôm ấy Trăng 14 mà chẳng sáng tỏ chút nào Nền trời xanh có hé ra đôi chỗ Nhưng mây dày vẫn còn bao phủ lừng dừng Chưa chịu bay đi nơi khác Lão Sóc hút tàn nửa điếu thuốc rê lớn Mà chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào cho có lợi thằng Sóc ngồi ở mũi ghe Cột lại cái qua chèo Mũ Sóc nằm trong khoang thuyền Co người lại trong cái mền sám cũ Trùm kín từ đầu đến chân Trông như bao gạo lưng lưng Bầy con đã lên bờ từ lâu Đang đuổi nhau la hét giữa bãi cỏ đầu đường Ba người đều yên lặng Không đến nỗi nặng nề Nhưng hình như cả gia đình lão Sóc Đang cùng nghĩ một câu chuyện. Mà ai cũng thận trọng. E ngại. Gây thêm mối bất hòa sẵn có. Sau cùng lão Sóc đằng hắn một tiếng ngắn. Như lấy giọng. Rồi nói. Nè. Mấy bữa ni mình đau. Lão Sóc chợt ngừng lại. Vì lão vừa thấy ai như con nuôi. Hớt ha hớt hải chạy xuống từ phía chùa Quảng Triệu. Mà chính con nuôi thật. Hắn vừa chạy vừa quấn lại đuôi tóc. Thở hồng hộc. Hắn chạy thẳng đến ghe lão Sóc vẻ mặt hắn hốt hoảng tay chân hắn run run lão sóc hỏi mau chuyện chi rứa nuôi con nuôi trả lời ấp a ấp úng dạ vì năm răng mà vì năm lạnh hết chân tay tôi sợ quá lão sóc và thằng sóc cùng nhảy lên bờ một lần mụ sóc tóc mền ngồi dậy chòm mình ra phía ngoài khoang ghe lão sóc nói với lại tôi lên coi thử ra răng rồi con nuôi chạy trước thằng sóc chạy theo sau Lão Sóc sải thật mau từng bước dài theo hai đứa. Lũ con nhỏ của lão kêu cha ơi ới. Muốn bỏ dở cuộc chơi. Lão Sóc quát lớn. Ở đó. Thằng Sóc em xuống ghe với mẹ mi. Chạy theo à tao đánh chết. Lũ trẻ dừng lại ngơ ngác Như cả bầy ngỗng đực. Thằng Sóc em không xuống ghe như lão Sóc đã bảo. Hắn quay lại nói với lũ trẻ. Trừ ve ve trốn bắt bay. Cả bọn chạy ùa đến bãi cỏ. Vừa reo lên ve yeah, ve yeah, trốn bắt ve ve trốn bắt khuya hôm ấy bà năm vì con nuôi tắt thở trong chiếc thuyền nhỏ bé dưới chùa cầu Nhật Bổn vì già yếu vì bệnh hoạn, và theo nhiều người khác chắc vì trúng gió lão sóc thằng sóc con nuôi và cả mụ sóc đều tin như vậy chú thích chùa Nhật Bổn tại Hội An miền Trung Việt Nam có một cái cầu gỗ bắt ngang một mương nước nhỏ. Ngay trên cầu là một cái chùa. Cầu này do người Nhật Bản xây dựng cách đây khoảng 300 năm, nên gọi là chùa cầu Nhật Bản. Cầu làm từ năm thân, tức là năm con khỉ, và sông năm tuất tức, tức là năm con chó. Nên ở hai đầu cầu có đặt bốn cái tượng, hai tượng con khỉ và hai tượng con chó. Đánh dấu khoảng thời gian làm cầu là ba năm. Nhưng người hội an quen gọi là bốn con khỉ chùa cầu. Vì tượng chó không khá tượng khỉ cho lắm Thành thử con khỉ chùa cầu Đến nay còn có nghĩa thông thường Đối với người hội an Để mắng nhiếc Hoặc châm biếm một người nào Làm điều xấu Hoặc có hình dáng kỳ dị Hết chú thích Bà Năm chết Con nuôi hưởng gia tài Gia tài bà Năm để lại Gồm có 700 đồng bạc mặt Giấu kỹ dưới đáy rương Chiếc ghe nhỏ bé muốn hư nát Và thằng cu lên 4 tuổi con nuôi đã là người dân nước lã, thằng cô kia cũng chẳng dính dấp đến ruột thịt của bà Năm một chút nào. Người ta còn nhớ cách đây bốn năm, bà Năm nhặt được một mớ thịt người bỏ trong bụi rậm, gần nhà thờ đạo, ngoài sớm mới. Mớ thịt người ấy là đứa hài nhi vô tội, đáng lẽ đã bị khiến lửa cắn chết rồi. Vì lòng dạ thú vật của một người đàn bà chữa quan nào đó. Bà Năm không giàu có chi, Nhưng ông trời đã cho bà gặp cái cảnh thương tâm ấy Chẳng khác gì buộc bà phải làm một việc thiện Bà thường nói với mọi người rằng Hồi năm trước, ông thầy 39 có bói cho bà một quẻ Quẻ ấy dạy rằng đến năm ấy, tuổi ấy, gia đạo của bà sẽ gặp chuyện bất tường Nếu không gặp chuyện bất tường, thì bổn mạng của bà có thể lập quy Số mạng của bà đã như thế, thì bà chịu như thế Bà tin rằng đứa Hà Nhi này chính là điều bất tường Mà ông trời đã cho bà bắt gặp Để gánh vác giùm tai nạn cho bổn mạng của bà Điều ấy không lấy gì làm chắc Nên dù có nghe Thiên hạ cũng để ngoài tai Điều mà cả dạng ghe sớm chùa cầu biết rõ Là bà Năm cố nuôi thằng bé lạc loài ấy Để sau này khi trái gió trở trời Có người lo cho chén cơm bát nước Và khi bà trăm tuổi già Cũng có kẻ giữ cái lư hương khỏi lạnh thằng cu lên được hai tuổi thì bỗng dưng tấp đến cho bà một nhân mạng thứ hai là con nuôi bà nhận lãnh vì chút thâm tình quen biết với mẹ con nuôi hồi trước và cũng vì bà tin quẻ bói của ông thầy ba chính không ngờ nay bà năm bỏ thằng cu và con nuôi lại trần gian mà đi sớm quá chung quanh không có một kẻ bà con ruột thịt ba con người ba số kiếp sống cùng gặp rồi cùng chia tay nhau trong một cái khoang thuyền nhỏ hẹp Cuộc chia ly không đến nổi cô lạnh Dù sao cũng còn có một bàn tay nóng ấm vuốt trên khuôn mặt Để cặp mắt của bà Năm nhắm kín lại Bảy trăm đồng bạc mặt Đâu có chi nhiều Cho là tạm đủ để chôn liệm Một cuộc đời tứ cố vô thân Tống tán xong Con nuôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng Và cảm thấy có một sự nghiêng lệch chồng chành trong cuộc đời của hắn Tối tối ru thằng cu ngủ xong Hắn lặng thinh ngồi ngắm cái bàn thờ bà Năm Cái khoang ghe trống trải Suy nghĩ mông lung Rồi tự nhiên nước mắt cứ chảy tràn trên đôi gò má Thế là thằng Sóc phải vỗ về An ủi con nuôi đủ lời đủ cách Trong lúc ấy vợ chồng lão Sóc cân nhắc lại Cái đám cưới trong tháng giêng sắp tới Vợ chồng lão nghĩ rằng Bà Năm vừa mới mất Mà nay làm lễ cưới cho con nuôi Không biết có tiện hay không Cưới thì thiên hạ có thể cho rằng Vợ chồng lão là người không biết chuyện Còn không cưới thì phải chờ đợi Ít nhất là một năm Cho sao lãng cái cảnh ma chay tống tán Một năm 365 ngày Trai gái đã yêu thương nhau Đã làm lễ bỏ trầu cao Mà kéo dài ngày cưới Xét ra nhiều bất tiện Một là có thể vì sự dèm pha Của người ngoại cuộc Chúng nó thay đổi ý kiến bất ngờ thì hư việt Còn như hai đứa quá khắng khít với nhau Nhất là con nuôi ở một mình Trong chiếc ghe dưới chùa cầu Nhật Bổn, Rủi ro mà chúng nó lỡ dại với nhau Chắc không khỏi tiếng đời khinh khi mỉa mai Vợ chồng lão Sóc Không biết tính toán thế nào cho phải lẽ Nên đành dùng một mưu trước Mụ Sóc bắn tin nắm cưới con nuôi và thằng Sóc Rồi lão Sóc dò la dư luận trong dạng ghe May quá Phần đông đều cho rằng Con nuôi có bà con cật ruột chi với bà Năm đâu Có tàn chế chi đâu mà kiên cử. Hai đứa thương nhau thì để chúng nó lập nên gia thất. Sớm ngày nào tốt ngày ấy. Bỏ trầu cao rồi thì coi như đã thành vợ, thành chồng. Trước sau rồi cũng cưới. Cưới sớm sớm cho bà con hàng sớm ăn miếng trầu, uống ly rượu cho vui. Vợ chồng lão Sóc yên tâm. Con nuôi và thằng Sóc cũng vui vui trong bụng. Nhưng thằng Sóc vẫn băn khoăn về chuyện làm nhà. Đưa ông táo rồi mà hắn chưa nghe cha mẹ hắn nói chi cả. Thỉnh thoảng hắn thấy cha hắn nói chuyện thì thầm với mẹ hắn. Khi hắn đến gần, hai người là nín thinh. Suốt mấy ngày liền hắn suy nghĩ lung lắm. Đêm nào hắn cũng đến thăm con nuôi, nói chuyện ngày xuân, ngày tết. Nhưng hắn chưa dám đả động đến chuyện làm nhà, làm lễ cưới trên mặt đất. Hầm lầm tháng chạp, gia đình lão sóc cũng cúng rước phật như mọi người. Đáng lẽ trong bữa cơm chiều tất niên này Có mặt cả con nuôi Nhưng con nuôi đau đầu nên không đến được Thằng Sóc lùa qua loa và chén cơm Rồi vội vàng xách thức ăn Đi một mạch về phía chùa cầu Vợ chồng lão Sóc chỉ nhìn nhau mỉm cười Ăn uống xong Lão Sóc lại quấn một điếu thuốc rê thật lớn Châm lửa Rồi lên bờ như thường lệ Lão chậm rãi đi thẳng lên chùa Quảng Triệu Đến ngã ba đường Lão ngập ngừng một chút Lão đi quanh xuống phía dưới chùa cầu Lội nước bị bõm Rồi bước lên sau lái chiếc ghe nhỏ bé Con nuôi vội ngồi dậy Vừa vấn lại đuôi tóc Nói nhỏ Thưa cha Chờ đầu răng đó Dạ nhức đầu sơ sơ thôi Ăn uống chi chưa Con nuôi khẽ nhìn thằng Sóc ngập ngừng Thằng Sóc trả lời Tôi có nấu cho hắn miếng cháo Hắn mới ăn xong Tôi biểu hắn trùm mền cho đổ mồ hôi Lão Sóc gật đầu Ừ, đổ mồ hôi được thì mau bớt. Rồi ba người yên lặng. Chợt nghe tiếng bàn chân nặng nề đổ xuống dốc. Tiếng nước khua rộng ràng bị bạch đập vào be ghe. Mù sóc đột nhiên xuất hiện trước ánh đèn dầu vàng giọt. Lão sóc, thằng sóc, con nuôi lặng thinh nhìn mù. Mù sóc nói với lão sóc. Ông về nói chuyện với ông khá trên thanh hà, mới xuống về à, vũ mấy ngàn gạch. Lão sốc vội vã bước mau lên đường cái Mụ sốc nghiêng mặt vào trong khoang ghe hỏi Đau chi đó nuôi Con nuôi lết ra phía ngoài một chút trả lời Dạ nhứt đầu sơ sơ thôi Thằng sốc chợt khỏi Có ai dặn mua gạch đâu mà cha nhắn ông khá xuống hả mẹ Mụ sốc mỉm cười Mua gạch để ra viên làm nhà cho hai đứa bay đó Chứ có ai làm nhà cửa chi bữa ni nữa Rồi mụ lần từ túi áo ra một cái ve nhỏ xíu đưa cho thằng Sóc Nè, sức cho hắn chút dầu nhĩ thiên đường Trùm lên lãi cho kính, đổ mồ hôi nhiều thì mau bớt Tao về đã, nghe Mụ Sóc mang cái bụng chữa Ý ạch lên cái dốc ngắn bên chùa cầu Nhật Bổng Lên đến mặt đường cái mụ thở một hơi dài Rồi còn ngoái cổ xuống dặn thêm Biểu con nuôi cử gió cho kỹ nha Gió mái độc địa lắm trong khoang ghe nhỏ hẹp, con nuôi và thằng Sóc nhìn nhau, đôi mắt sáng long lanh, tưởng cả hai đứa đều muốn khóc. "Em vô nằm cho khỏe." Con nuôi lết vào giữa khoang thuyền, nằm xuống bên thằng cu đang ngủ say sưa. Thằng Sóc kéo cái mền cũ đắp lên người con nuôi, trùm kín cả mái tóc đổ xòa. Cái mền nhỏ quá không che hết thân mình, một cánh tay của con nuôi bỏ xuôi trên mặt chiếu. Thằng Sóc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của con nuôi, yên lặng một tràng pháo vọng đến từ một ngã đường nào xa lắm, nghe vui vui và rộn rộn trong lòng. hết chuyện. <cười>